giật thiên kiến miêu nị quyển 2 chương 122 có bản lạnh không có nghĩa là hữu dụng m các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz ác phụ vén lên rèm vải trước mặt đi ra ngoài nhìn tiểu cô nương thanh lệ khả án rồi lại quý khí 10 phần mỉm cười nói điện hạ ta không hiểu rõ ý tứ của ngài Lạc Lạc không cười, ánh mắt vẫn rất sáng, nói ngươi biết ý của ta, ta muốn chiết tụ trở về quốc giáo học viện Mạc Vũ khẽ như mày, bộ gián có vẻ ngơ ngẩn hỏi oát phu chiếc tụ Cùng quốc giáo học viện có quan hệ gì? Lạc Lạc rất chân thành nói chiếc tụ là học sinh của quốc giáo học viện Mạc phủ ánh mắt yên tĩnh nói giáo khu sử không ghi danh, không có ai thừa nhận Đây là từ chối rất trực tiếp Nếu như phía quốc giáo học viện không có cách nào chứng minh chiếc tụ là học sinh Vô luận thân phận lạc lạc tôn quý đến đâu Cũng không có đạo lý để gây áp lực cho đại chú triều đình Lạc lạc nhìn vào mắt của nàng nói ngươi rất rõ ràng Ta cùng tiên sinh nhà ta nhất định sẽ che chở cho hắn Mạc Vũ nói triều đình coi trọng luật pháp Chiếc tụ có tội hay không Cần thẩm vấn thì mới biết Lạc lạc nói vậy ngươi có nghĩ tới hay không Nếu như tiên sinh trở về Ngươi giải thích với hắn thế nào đây Mạc Vũ nghe lời này Nhớ tới lời nói của Chu Thông lúc trước Chẳng biết tại sao Sinh ra phiền não Nói tại sao ta phải giải thích với Trần Trường Sinh Chẳng lẽ ta còn sợ hắn Lạc lạc nói vậy Tại sao các ngươi không mau mau đón tiên sinh nhà ta trở về Mạc Vũ cười lạnh nói Trần Trường Sinh sợ gì chưa trở về Đó là bởi vì chính hắn muốn đi theo Tô Ly Hiện nay toàn thế giới đều muốn Tô Ly Hắn tên ngu ngốc này lại muốn bảo vệ Tô Ly Chuyện đó và ta có quan hệ gì Cùng nương nương lại có quan hệ gì Điện hạ nếu có bản lãnh Không ngại để cho hắn biết sự ngu xuẩn của mình trước đã Lời nói này nói rất nhanh tự như châu rơi khay ngọc thanh thanh không ngừng Bởi vì nàng quả thật rất tức giận Giận kẻ kia bướng bỉnh Giận kẻ kia ngu ngốc Giận kẻ kia không thương tiếc tánh mạng của mình Kẻ kia chỗ này tự nhiên là trần trường sinh Lạc lạc ánh mắt càng ngày càng sáng ngời Nhìn nàng nói tiên sinh không trở về Tự nhiên có đạo lý để chưa về Nếu như ngươi thật sự lo lắng cho hắn Có bản lạnh thì mang hắn trở về Mạc phủ càng thêm tức giận Nghĩ thầm tại sao mình lại lo lắng chết sống của Trần Trường sinh chứ Nói ở người đứng sau lưng cuộc truy sát Tô Ly trong tầm Dương Thành là ai Điện hạ ngươi hẳn phải rất rõ ràng con bạn lãnh Ngươi để cho giáo hoàng đại nhân thu hồi cáo lệnh Lạc lạc không để ý nàng nữa Xoay người hướng ngoài hoàng cung đi tới Chỉ có thanh âm non nước còn đang quanh quẩn tóm lại Ngươi nghĩ chút miệng pháp sao Nếu không Ngươi có bản lãnh đừng chui vào trong chăn của tiên sinh nhà ta Nghe lời này Mạc phủ hai má khẽ đỏ ửm Nhìn bóng lưng của nàng đè nén xấu hổ Nói điện hạ còn nhỏ tuổi Cũng đã quan tâm những chuyện này Nhưng ta không có bản lãnh như thế Nói là không có bản lãnh Nhưng khi Mạc Vũ đi lên cam lộ đài Nhìn Thánh Hậu nương nương trong quan huy của dạ Minh Châu ngoài rìu đài cao Vẫn không nhịn được muốn mở miệng nói gì đó Cuối cùng khi nàng mở miệng Nói lại là gặp gỡ lúc trước Thánh Hậu nghe xong lời của nàng trầm mặt một lát Nói trần trường sinh tiểu tử kia đến cùng có cái gì tốt Có thể làm cho lạc lạc khẩn trương thành như vậy Mạc Vũ nhẹ giọng trả lời nghĩ đến Trần Trường Sinh vẫn còn có chút hữu dụng Thánh Hậu cười cười Nói vài ngày trước Kinh Đô vẫn tuyền lưu tin tức Trần Trường Sinh không thể rời khỏi Chu Viên Có thể đã mất mạng ở bên trong Nghe nói nàng rất đau lòng Mạc Vũ nghĩ thầm đâu Chỉ đơn giản là hai chữ đau lòng Lúc nàng muốn thuận thế nói điều gì đó Thánh hậu bỗng nhiên xoay người lại Nhìn nàng một cái Chẳng qua là một cái nhìn rất đơn giản Rất hời hợp Không có bất kỳ thêm ý Chẳng qua là tùy ý Càng không giống chu Thông cùng lạc lạc Muốn nhò xét quan hệ giữa nàng với Trần Trường Sinh Nhưng Thân thể của nàng chợt lạnh lẽo hơn mấy phần Sau khi nghe tin tức Trần Trường sinh chết ở chu viên Tâm tình của nàng cũng có chút không đúng Dĩ nhiên Nàng không khóc Nàng chỉ cảm thấy có chút mất mát Tâm tình rất ngơ ngẩn Cảm thấy giống như trong sinh hoạt thiếu một thứ gì Nàng biết tâm tình phản ứng này rất có vấn đề Nàng rất lo lắng bị người nhìn ra vấn đề này Nhưng tối nay, đầu tiên là chu thông hỏi tiếp Theo là lạc lạc nhắc lại Mà hiện tại, nương nương nhìn nàng một cái Bảo nàng không thẩn trương sao được May mắn chính là Thánh hậu không làm gì Chỉ đưa tay nhẹ nhàng mà sờ sờ gương mặt bóng loán nhẵn nhụy của nàng Tự như treo chọc con mèo Hoặc như đang thưởng thức một vật gì đó cực kỳ mỹ diệu Ai cũng biết Mạc Vũ là một nữ tử cực đẹp Xinh đẹp tượng như một tác phẩm nghệ thuật Thánh hậu rất ít khi thân mật với người khác như vậy Cho dù là con gái ruột của nàng Chớ đừng nói chi là những đứa con đã chết đi Hoặc bị trục xuất ở các quận Những năm gần đây Chỉ có Mạc Vũ là trường hợp đặc biệt. Có đôi lúc, có chút người nhiều chuyện thậm chí sinh ra rất nhiều suy luận linh tinh đối với quan hệ của hai nữ tử cao cao tại Thượng Nhất Đại Chu Triều. Chẳng qua loại suy luận này không có truyền lưu quá rộng. Bởi vì địa vị của Thánh Hậu Nương Nương quá mức cao thượng. Cũng bởi vì Thánh Hậu Nương Nương cũng là mỹ nhân. Nàng còn đẹp hơn Mạc Vũ Bắt đầu từ thời đại Thái Tôn Nàng chính là đệ nhất mỹ nhân mà người đời công nhận Trần trường sinh sẽ không chết Thánh hậu nhìn hàng vạn hàng nghìn tinh thần trong bầu trời đêm Vẽ mặt rất tùy ý Mạc Vũ nghe lời này Phản phất như linh tiên âm Nhất thời cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều Đi tới bên cạnh thánh hậu Như dĩ phản thời điểm thoải mái nhất Nhẹ nhàng kéo cánh tay thánh hậu Vậy Tô Ly thì sao? Hắn sẽ chết ư? Hôm nay giữa trưa Tin tức Tô Ly cùng Trần Trường Sinh xuất hiện tại tầm Dương Thành mới truyền về Kinh Đô Mà chuyện chung lạc xuất thủ lại là tới đêm mới nhận được xác thực Tô Ly là địch nhân mà ma tộc kiên kiện Đồng thời cũng vẫn là đối thủ của Đại Chúa Đối với sinh tử của hắn Mạc Vũ sẽ không quan tâm giống đối với Trần Trường Sinh Chỉ có chút ép lo lắng Bởi vì dù sao Tô Ly không phải là người thường Sống chết của hắn rất có khả năng sẽ cải biến thế cơn U Quy Quy Cưng, cưng, u, a, toàn bộ đại lụ. Mà Thánh Hậu Nương Nương đối với chuyện này rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ta nghĩ như thế nào? Cũng không quan trọng bởi vì chưa từng có ai hỏi ta sẽ nghĩ như thế nào về chuyện này. Thánh Hậu Nương Nương đứng ở bờ cam lộ đài. Hai tay phụ ở phía sau. Rõ ràng thân ảnh mạn Diệu nhưng làm cho người ta cảm giác bao la hùng vĩ ôm thiên hạ trong ngực. Lúc này lời nói, lại mang theo vài phần đùa cực cùng hàng lãnh. Mạc phủ hiểu được ý tứ của nương nương, tiết hạ thần tướng xuất thủ. Trước đó cũng không có ý chỉ của nương nương. Nhưng toàn bộ đại lục cũng sẽ đem việc hắn xuất thủ coi là ý tứ của thánh hậu đại chu triều vô luận thế lực mới hay cũ Vô luận triều đình hay là quốc giáo Đều có quá nhiều người muốn tô ly chết Bởi vì hàng tỷ trung nhân thủy chung có cùng chung một mơ ước Đó chính là Nam Bắc Hợp Lưu Nhất thống thiên hạ Bức quá Chết thì cứ chết Thánh hậu nhìn viên tinh thần đã sáng ngời mấy trăm năm Nhưng bây giờ trở nên dị thường ảm đạm trong đầu trời đêm Trầm mặt một lát nói dù sao ta cũng không thích tô ly người này Hắn cùng với nhân thế Quá mức xa cách lưu lại có tác dụng gì Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fif